các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chị vừa phản hồi lại với anh và anh nói luôn rằng các em không phải thắc mắc là ai là người block nick trường giang mà chính là chị ngọc block nha giang nhá chị trả lời luôn là chị ngọc block và không biết làm sao nhưng chắc là din anh đoán là din gỡ ra và trong cái cuộc nói chuyện vừa rồi như chị chụp ảnh ở đây chị gửi cho anh đó thì em thấy là anh thấy là các bạn ăn nói quá là sách mé ok Các bạn nói quá là sách mé Nhá. Các bạn Anh không cần biết là Anh chưa cần nói đến cái việc các bạn Vì sao bị block ở buổi trước Thế nhưng anh nói ở buổi này Anh nhìn ở buổi này thôi Buổi trước thì một chút Anh xem lại video cũ là anh thấy ngay Nhưng ở buổi này các bạn Anh nói như thế quá sách mé luôn Các bạn thích nghe Hay không thích nghe Đấy là việc của các bạn Anh không ép Đúng không ạ Việc các bạn Yêu quý, thả, thả ông tụ lao tụn già Các bạn thích nghe chuyện ma Hay là các bạn tìm đến đây Để trao là có một cái, cái, cái, cái, cái, cái chat box Để các bạn nói chuyện với nhau Đó là việc của các bạn, anh rất tôn trọng Và anh mở ra cái chat box cũng là vì mục đích đó Anh rất tôn trọng các em Nhưng các em không tôn trọng anh Thậm chí Các em là những người nghe chuyện Theo anh, gắn bó với anh từ rất lâu rồi Ví dụ như Ngọc Vi là người gắn bó với Anh tuấn cũng lâu lâu rồi mà anh không nghĩ là Ngọc Vi lại có cái cách ăn nói như thế Ngọc Vi lại có cái cách Phát ngôn như thế Anh thật sự là anh hơi bị thất vọng với Ngọc Vi Nghiêm túc còn, còn nếu như Anh không biết là Ngọc Vi bây giờ có đang ngon hay không Nếu như mà Ngọc Vi đang online thì em cứ thử kéo lên em đọc lại thôi Em cứ kéo lên online Em kéo lên em đọc lại xem Em đặt địa vị là thằng cha tuấn Hoặc là những admin Quảng cha tũn ở trên pay này Mà nó đọc thấy những điều đó thì ra sao Ok Em ăn nói rất là sách mé Anh bảo rồi Tính của anh, anh là thằng lớn lên từ chợ Nhá, bốn bạn Anh là thằng lớn lên từ chợ Anh sống nó rõ ràng lắm Nó là xanh và chín, thế thôi Anh không có cái loại ương ương Nhá và Tính anh là thẳng lắm Yêu là yêu và ghét là ghét Anh đã đặt ra những cái quy định chung Khi chúng ta lên chat box Chúng ta tôn trọng lẫn nhau Tôn trọng thằng đang ôm mic Và tôn trọng tác giả Bạn, bạn Trường Giang hôm trước bị block Trong cái, trong cái tập ma dối dài Bạn bị block Bởi vì admin thấy là bạn Trong cái câu chuyện các bạn đùa với nhau Nó hơi quá trớn Admin là chị ngọc chị block ok chứ không phải là zin hay là ai và anh đoán là zin thả ra chứ chị ngọc thì chị chỉ biết block chị không biết thả block người là một chuyện nhưng thả thì nó phức tạp hơn cái thao tác thao tác thả là phức tạp hơn và chị ngọc thì chị có tuổi rồi chị không biết không biết thả block ok các em trong cái câu chuyện của các em nó nó làm cho người khác nghe nó nhìn thấy nó khó chịu Anh đã nói rồi, có những cái câu chuyện Chúng ta ngồi với nhau quán cà phê Chúng ta có thể nói vô tư Chúng ta ngồi với nhau ở trong cái bữa cơm ở nhà Chúng ta nói với nhau vô tư Nhưng chúng ta ngồi ở giữa Một cái cộng đồng đông người mà chúng ta nói Thì, thì người khác nghe họ khó chịu lắm Đúng rồi đó Nguyễn Quân Luân Zin không thả thì chắc là một admin nào đó thả chứ chị Ngọc thì chị không biết thả, chị không biết thả chị lớn tuổi rồi chị không có biết thả, chị biết chị biết ấn thẳng vào comment đó và block. Anh nói với các bạn nhiều lần rồi, có rất nhiều bạn anh đã rút kinh nghiệm rồi, có những câu chuyện các em có thể ở trong cái inbox. Đó. Anh block, anh xin phép anh block tiếp Chung Con nhé. Anh, anh đã xin phép trước rồi mà Chung Con vẫn còn nói thế, anh xin phép block Chung Con ra khỏi lùm. Có những câu chuyện các em có thể là là nói với nhau ở ở nhà được, các em ngồi trong quán cà phê các em nói chuyện với nhau vô tư thôi. Được. Bởi vì đó là chuyện của các em. Thế nhưng các em ở trong một cái cộng đồng có rất nhiều con mắt đang nhìn. Đó thì nó không được. Nó không hay mà ở đây đều là những người chúng ta đã lớn cả rồi, anh cũng đã lớn rồi các em, thật ra chắc có khi cũng ngang có những bạn bằng tuổi anh hoặc là cũng chỉ kém anh vài tuổi thôi trong bốn bạn. Thế nhưng mà anh thấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net